Có lẽ bởi vì tâm tình quá kích động cho nên thanh niên đệ nhất phòng trao cả pháp lực vào trong yết hầu khiến cho yết hầu của gã trực tiếp vang lên thanh âm bị xé rách. Tiếng thép bén nhọn thế tạm lập tức vang vọng ở trên bầu trời. Mười tu sĩ hai phe đang so đấu ở phương xa cũng nghe được tiếng gào thét đến từ thanh niên đệ nhất phòng. Hứa thành cũng biến sắc bỗng nhiên lui ra phía sau. Thứ làm cho hắn lui ra phía sau không chỉ có câu nói khó hiểu của thanh niên đệ nhất phòng còn có mười ánh mắt từ bên trên đã lập tức thu hút tới sau tiếng thét của đối phương những tù sĩ ở trên bầu trời kia trong mắt hứa thành bất kỳ một người nào cũng đều giống như là thần linh vậy dù cách xa như vậy nhưng khi thức tàn mát ra từ chính người của bọn họ vẫn làm cho ngũ tạng trong cơ thể của hắn cuộn trào một ngộ máu tươi lập tức phun ra mà bây giờ khi bọn họ đồng loạt nhìn tới hứa thành không do dự một chút nào trong khoảnh khắc bờ ra toàn bộ tầng phòng hộ của pháp tàu cũng lấy ra không ít phù bao phòng hộ thậm chí còn gọi cả xà cảnh long ra bao phủ bản thân. ngay sau đó tầng đạo uy áp khủng bố không cách nào tưởng tượng được hình dung dáng lầm trong đầu hứa thành lập tức chấn động sà cảnh long sụp đổ phù bào của hắn cũng đều vỡ nát. cùng may pháp tàu của hắn không tầm thường mà có thần tính cho nên mặc dù tầng phòng hộ bên trên cũng tàn vỡ nhưng thân thuyền vẫn còn hoàn chỉnh. thân thể hứa thành chấn động không ngừng mặc dù hắn cũng phun ra hai ngụm máu. nhưng khi tầng phòng hộ của pháp tàu đang nhanh chóng hình thành lại, không ngừng tăng tốc để rút lui, ít nhất hắn cũng đã hóa giải được uy áp đến từ những ánh mắt này nhìn tới. Về phần thiên kiêu của đệ nhất phòng, lúc này gã cũng đang điên cuồng phun máu tươi, vật bảo mệnh bên ngoài thân thể liên tiếp vỡ vụn bà cái, cả người phun ra bảy tám ngụm máu, thậm chí thanh kiếm huyết sắc do đối phương biến thành cũng sụp đổ. Còn có thể thấy một tấm thuận bất phàm cũng đang vỡ vụn. Nhiều lớp chống đỡ như vậy mới khiến gã tránh được uy áp của những ánh mắt ở trên bầu trời. Hứa Thành vẫn còn sợ hãi, vừa nhanh chóng lùi ra phía sau, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời theo sông Phương xuất thủ thì thiên địa biến sắc, khắp nơi nổ vang, phòng bảo cấm hài nhấc lên. Ở bên trong những thân ảnh này, Hứa Thành thấy được phong chủ của đệ thất phong, cũng nhìn thấy bên cạnh phong chủ còn có sáu vị khác, mặc đủ loại quần áo màu sắc khác biệt. Nhưng khi thế trên người đều vô cùng khủng bố Hứa Thành cũng không cần phải suy đoán Thân phận của những người này Nội tâm của hắn đã có đáp án Bọn họ đều là các phong chủ của thất huyết đồng Mà kẻ có thể giao chiến Và không rơi hạ phong Cùng với bọn họ chính là cường giả của hải thi tộc Hứa Thành từng gặp phải hải thi tộc Ở trên nhân ngư đảo Bây giờ hắn đưa hai mắt đầu đớn nhìn qua Hắn nhìn thấy những tên hải thi tộc kia Rõ ràng đều có hình dáng người mỗi một người đều mặc áo giáp màu đen, bên trong con mắt tỏa ra hỏa diễm màu đen, trên người tràn ngập thi độc cũng tản ra u áp ngập trời. Ngoài những cái này, bốn phía của song phường còn có một vài tu sĩ, tù về của những người này, tu sĩ yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất cường hãn. Ngoài ra hứa thành còn nhìn thấy được tam trưởng lão, cũng nhìn thấy tu sĩ cùng dài với ông ta của hải thi tộc. Hắn nhìn đến đây đã là cực hạn, bây giờ đôi mắt của hắn đã trở nên vô cùng đau đớn. Không cách nào tiếp tục nhìn xa hơn nữa, chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Hắn biết mình không thể nhìn tiếp, bằng không mà nói, cặp mắt của mình nhất định sẽ bị nổ tung. Thân thể cũng không cách nào thừa nhận được uy áp, bởi vì chênh lệch của hai bên quá lớn. Cùng lúc đó trên bầu trời, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Một lão già mặc đạo bào màu đỏ của thất huyết đồng trượt phất tay. Bốn phía bất ngờ tạo thành một bàn tay cầm đại kiếm màu vàng. Sau khi tên hải thi tộc đang giao chiến cùng với lão, bị bước lui, lão trượt nhìn một cái về phía hứa thành và thanh niên của đệ nhất phòng. Sắc mặt của lão cũng đỏ ngầu như đạo bào vậy, trong cơ thể giống như tồn tại một mặt trời, vừa nhìn qua vô cùng kinh tâm động phách, khi thế trên người như cầu vồng từng luồng nhiệt hỏa cực cao không ngừng phóng thích ra từ trên người. Mặt thấy như thế, trong ánh mắt thanh niên đệ nhất phòng lộ ra một tia kích động, lớn tiếng gào thét. Thương Hải vạn túc nhất tuyến tân, tàn dương thần quang lại một ngày. Tên kiệt đồ không biết nói tiếng người này, ngươi còn không mau cút đi, còn ở chỗ này là muốn tìm chết à Trên bầu trời lão già để nhất phòng, nhanh chóng bày tới, sau đó khẽ quát một tiếng, quay lại trực tiếp quét ngang một kiếm để giao thủ cùng với tên Hải thi tộc đang ngăn cản ông ta thoát ly khỏi chiến trường. Trong chiếc mắt song phương càng đánh càng xa, mắt thấy sẽ sắp ly khai khỏi phiến hải vực này. Hứa thành vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức co rút lại pháp tàu ở dưới thân lập tức tăng thêm tốc độ lúc này hắn hết sức nhanh chóng kéo dài khoảng cách mà cách đó không xa thanh niên đệ nhất phòng cũng rất gấp trong lòng gã biết rõ đây là thời cơ mấu chốt một khi sư tôn rời đi thì mình nhất định sẽ chết vì vậy mặt đỏ bừng ánh mắt tràn ngập tơ máu hét lớn một tiếng về phía bầu trời sư tôn cứu ta tên tiểu tử của đệ thất phong này đã trùy sát ta 10 ngày 10 đêm hắn đây là không giết ta thì không thể bỏ qua sư tôn đừng đi mà hãy cứu ta hứa thành không chút do dự pháp tàu ở dưới thân lập tức vang lên tiếng vù vù bỗng nhiên lặn xuống nước trên bầu trời lão già đệ nhất phòng nghe vậy thì sững sờ vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc lão hiểu rõ tên đệ tử này của mình kể từ khi biết được huyền u cổ hoàng có sở thích ẩn dấu huyền cơ ở bên trong những cầu chữ từ lúc đó cách nói năng của gã cũng trở nên điên điên rồ rồ cực ít khi nói tiếng người nói ra câu nào thì câu nấy đều dùng thi từ như là dám chó lão vẫn nhớ kỹ lần cuối cùng nghe đối phương nói tiếng người cũng đã là ba năm trước đây rồi vì vậy một quang trượt hiện ánh mắt lao về phía hứa thành đang bỏ chạy mặc dù cách mặt biển nhưng tâm thần của hứa thành vừa lèn vào dưới biển đã ầm ầm đổ vàng dưới ánh mắt của đối phương thân thể không thể khống chế được mà chấn động trong thời khắc này Toàn thân dường như đã mất đi tất cả lực lượng để cử động. Tựa như cả người đã bị giam cầm vậy. Sinh tử chỉ trong một đường. Người... Phong chủ đệ nhất phòng đang muốn mở miệng. Bọn tiểu hải tử đánh nhau mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm bình thản từ trên bầu trời truyền đến. Người nói chuyện là phong chủ đệ thất phòng đang đứng ở trên đại dực. Ông ta đang một người độc chiến với ba tên hải thi tộc. Thanh niên đệ nhất phòng biến sắc. Nhưng vẻ mặt của phong chủ Đệ Nhất Phong vẫn như thường, không nói câu gì. Cô không biết có thay đổi hàm nghĩa hay không. Lão tiếp tục nói ra một câu. hai tên tiểu tử hô đô các người. Bây giờ đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn nội đấu lẫn nhau Nói xong, Lão Phật tay ném ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa này hình như là phù bảo, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như đã vượt qua phù bảo gấp trăm lần. Lúc này, lá bùa này bay thẳng đến hứa thành đang lèn vào trong mặt biển. sau khi tiếp cận thì lá bùa này trực tiếp chia làm hai phần một phần nhảy mắt chui xuống dưới nước đuổi theo hứa thành ở dưới biển lập tức phá vỡ tầng phòng hộ của pháp tàu trực tiếp áp vào trên người hắn một phần khác thì bay qua thanh niên để nhất vọng đang hoảng sợ trực tiếp vỗ vào trên mặt của gã trong cùng một thời gian phù văn đồng thời hạ xuống trên thân thể của hứa thành và thanh niên để nhất vọng thân thể của cả hai đồng thời chấn động một cái một khắc sau phù văn tiêu tán Hình thành hoa văn màu vàng khắc ở trên da của bọn hắn Nếu nhìn kỹ thì cái lạc ấn này tựa như là đồng nguyên Đây là liên mệnh phù Bị thương thì không sao Nhưng chỉ cần một người chết Người khác cũng sẽ hồn phi phách tán Nếu như các người nguyện ý giết thì cứ giết Không muốn giết thì lập tức cút trở về tông môn từ lão phù Sau khi trở về tông môn thì liên mệnh phù sẽ tự giải Lão già đệ nhất vòng gầm nhẹ một tiếng sông lớn ngập trời lập tức vòng quanh hứa thành cùng với thanh niên để nhất vòng, sau đó ầm ầm đầy cả hai ra xa. thân thể của lão khẽ nhói một cái, cầm kiếm nhảy tới một tên tu sĩ hải thi tộc, một kiếm quét ngang, trực tiếp chém đứt nửa cái chân của một tên tu sĩ hải tộc. tên tu sĩ hải thi tộc kia vẫn cử động, nhưng kiếm khí bùng phát trên thân, cả người dưới lập tức bị tàn vỡ. làm xong những thứ này, lão lại bị một tên tu sĩ hải thi tộc cùng cảnh giới cản lại. sóng phương ở trên bầu trời càng đánh càng xa trên mặt biển theo sóng biển dập dành hứa thành với sắc mặt khó coi lại trồi lên hắn giơ tay nhìn lạc ấn xuất hiện ở trên cánh tay cái lạc ấn này không chỉ hình thành ở trên cánh tay mà toàn thân đều có cách đó không xa thanh niên để nhất phòng cũng như vậy chỉ là sắc mặt khác biệt với hứa thành gã không phải là khó coi mà là bộ dáng thờ phào một hơi thậm chí thân thể còn hơi lắc mình lấy ra một thanh đại kiếm đã vỡ một nửa rồi ngồi ở phía trên sau đó lại tiến đến bên cạnh pháp tàu của hứa thành hứa thành lạnh lùng nhìn gã sau đó mở miệng người tên là gì túy sinh mộng tử tự do qua mặt nạ che nhan tẩu thiên nhai thanh niên để nhất phòng đưa mắt nhìn hứa thành bình thản mở miệng sắc cờ trong lòng hứa thành không kìm được mà lại hiện ra tay phải chợt vung lên một đám hắc hỏa lập tức biến ảo tình hình rau găm. bay tẳng đến phía thanh niên thanh niên hãy hùng khiếp vía Nhưng gã tin tưởng sư tôn Vì vậy cô nén chứ không trốn Mà kệ cho dao găm bay đến trên cổ của mình Mà thấy sẽ cắt chúng Nhưng lúc này hứa thành lại cảm thấy Có một cảm giác sinh tử mãnh liệt Điều này khiến cho hứa thành im lặng Hắn xác định đạo liên mệnh phù này Hoàn toàn chính xác kinh người Trong khi cả hai còn liên mệnh phù Chính xác là mình hoàn toàn không thể chém giết đối phương Về phần đánh cho tàn phế Hay là hủy bỏ tu vi để hành hạ đối phương Cái này thì hắn thấy không hề có ý nghĩa gì Và lại một khi làm quá mức Lấy độ liều mạng của người này Thì không phải không dám tự sát Thế là hắn bị đồng quỳ vô tận Một cách chớ chiều Mà chiến lực của người này cũng rất không tầm thường Tiếp tục đánh nữa cũng phải chắc chở rất nhiều Hứa thành cân nhắc việc này Ở trong lòng nên tạm thời để sát ý xuống Lạnh lùng liếc mắt nhìn thanh niên Để nhất vòng Sau đó thu hồi dao găm rồi quay người trở về Pháp tàu Theo hứa thanh rời đi Cơn run dày từ nội tâm của thanh niên để nhất phong này Cũng khôi phục một chút Vừa rồi gã vô cùng hoảng sợ Gã cũng cảm giác được nguy cơ sinh từ vô cùng mãnh liệt Mà vào lúc này Lão tổ kim cương tông Ở bên trong thiết thiên bầu đen Giờ cũng hít vào một hơi Nhìn đám phong chủ của thất huyết đồng đi xa Nội tâm thở dài Ê, tại sao ta lại không nghĩ tới điểm này chứ Cái này con mẹ nó cũng có thể xảy ra được Về phần hứa thành. sau khi hắn trở lại con thuyền khoanh chân đà tỏa điều khiển cái bóng bao phủ ở trên người khiến cho từng tia dị chất tràn vào trên người thử tự ăn mòn bản thân phương pháp này là cách mà hứa thành có thể nghĩ để xóa đi lên mệnh phù rất nhanh ánh mắt hắn nheo lại trong khi cái bóng bao phủ và ăn mòn lên mệnh phù xuất hiện một chút ảm đạm chỉ là quá trình này có chút chậm chạp nhưng chỉ ít thì cái này cũng có hiệu quả vì vậy hứa thành không quan tâm thanh nên để nhất phòng nữa Lúc này hắn vừa từ từ dùng cây bóng Ăn mòn lên mệnh phù Vừa lấy ra một thẻ tre Cầm lấy thiết thiên màu đen Rồi bắt đầu khắc thứ gì đó ở bên trên Theo dòng chữ hắn khắc xuống Ánh mắt của lão tổ kim cương tông trợn to Lão thấy được dòng tên trên thẻ tre Nhất là năm chữ lão tổ kim cương tông Xếp hạng cao nhất Khiến cho lão cảm thấy hoảng sợ Cũng cảm thụ vô cùng rõ ràng Với sự thù dai của hứa thành Mà thứ làm cho lão run rẩy nhất Là lão phát hiện thấy tùy tên của mình đã bị gạch đi Nhưng lại không giống với những cái tên bị gạch đi khác, những người khác đều bị gạch ba cái mà phía trên tên của lão chỉ có một vạch và lại còn rất nhạt. Cái này chẳng nhẽ là vẫn còn muốn giết mình hay sao? Lão tổ Kim Cương Thông cảm thấy hoang mang, lão thấy mình nhất định phải cố gắng mau chóng trở nên hữu dụng hơn nữa, tranh thủ khiến cho tên của mình có nhiều thêm một gạch. Cùng lúc đó, lão cũng nhìn thấy hứa Thành viết lên tên một dòng tên mới. Tên đần Lão Tổ Kim Cường Tông lén lút liếc thanh niên Đệ Nhất Phong một cái, sau đó vô cùng đồng ý. Lúc này thanh niên Đệ Nhất Phong cũng thở ra một hơi trong lòng, thầm nghĩ nếu như không gặp được sư tôn, sợ là cái mạng nhỏ của gã, từ này cũng đã thật sự không còn nữa. Mặt khác, gã để ý thấy thất gia cũng mở miệng vì đối phương, cho nên trong lòng không khỏi dâng lên một chút suy đoán. Sau đó chú ý tới cử động của hứa thành đang làm, vì vậy sinh ra hiếu kỳ rất mãnh liệt. Nhưng gã cũng không hiểu thi từ nhiều lắm. Bình thường đều tự soạn bậy soạn bạ ra vài câu. Lúc này tò mò muốn hỏi một chút việc, nhưng lại không biết nên dùng từ như thế nào. Sau một lúc lâu, cuối cùng gã cũng dặn ra được một câu. Giả vũ vô miên thích khắc âm. Thiên thượng thần tiên là cha ngươi. Hứa thành không quan tâm đến thanh niên để nhất phòng đầu óc sinh bệnh này. Sau khi khắc xong hai chữ tên đẩn, cất thẻ tre vào trong túi áo. Sau đó mở ra tầng phòng hộ của pháp tàu. lập tức ngăn cách thân hành của đối phương ở bên ngoài, rồi hắn gần đầu đang muốn bấm địa pháo quyết rời khỏi đây, nhưng vào lúc này Trên trời phía xa lập tức truyền đến một thanh âm thê lương. Hứa Thành lập tức gần đầu nhìn sang, hắn vừa nhìn theo phương hướng của thất huyết đồng và hải thi tộc đi xa, có một đoạn thi thể chỉ còn lại có một nửa của tù sĩ hải thi tộc có tù vi kim đan bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, sau khi rơi xuống mặt biển khiến cho biển khơi nổ vang, đồng thời nửa thi thể kia cũng chìm xuống trong khoảnh khắc. anh mắt hứa thành lập tức ngưng tụ lại Hắn nhận ra tên tu sĩ hài thi tộc Vừa rơi xuống này Tên này nhất định là người bị phong chủ đệ nhất phong Một kiếm quét mất nửa cái thân hình Lúc ấy đối phương đã bị thương rất nặng hiển nhiên trong trận giao chiến Lại bị trọng thương Cho nên đã bị người khác giết chết Rồi rơi xuống này Mặc dù thoạt nhìn kẻ này chứ hẳn là tử vong thật sự Nhưng có thể tưởng tượng ra Đối phương cho dù không chết Cũng nhất định đã bị trọng thương rất nặng bấy giờ hứa thành nhìn chằm chằm mặt biển mà đối phương vừa rơi xuống bên trong ánh mắt lấp lóe tia sáng giống như là đội trưởng lúc nhìn thấy huyết nhục của câu anh mà tên thanh niên để Nhất phong ở bên ngoài thuyền cũng nhìn rằng trong vẻ mặt cũng có một tia giống dữ hứa thanh trồng ngầm mấy nhịp thở vẻ mặt lộ ra sự quyết đoán xa cảnh lòng cấm hải ở dưới pháp tàu chợt nhoáng lên một cái dưới sự điều khiển của hứa thành lao thẳng đến dưới đáy biển rất nhanh thấy được tên tu sĩ hải thi tộc đang chìm xuống Bộ dáng của tên này cực kỳ thế thảm, nửa người dưới và đầu đều đã không còn, chỉ còn lại đúng có nửa người trên. Từ bên trong tràn ra rất nhiều máu đen, hòa vào với nước biển. Đồng thời lồng ngực của kẻ này cũng không còn nhúc nhích, thoạt nhìn có vẻ như không còn khí thức của sinh mệnh Vì vậy, ngay sau đó, sạc hành long trượt lao ra, trực tiếp cắn một cái về phía đối phương Nhưng vào lúc này, một nửa thân thể của tù sĩ hải thí tộc này bỗng nhiên khẽ động. tay phải giơ lên trực tiếp nhấn một cái vào xạc cảnh long vừa tiếp cận vừa nhấn một cái thân thể của xạc cảnh long vang lên tiếng nổ rồi trực tiếp tàn vỡ duy chỉ có viên đan của thiết giáp ngư ở trong cơ thể là vẫn còn nó đang nhanh chóng cuốn ngược lại đồng thời cũng nhanh chóng nguyễn hóa ra một con xạc cảnh long mới cùng lúc đó thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc kia nhìn như đã mất hết đi dữ lực tay phải rũ xuống ở bên người khí thức càng thêm suy yếu thậm chí bởi vì màn xuất thù vừa rồi Mà từng đạo vết thương trên thân thể của gã Càng nứt ra thêm nữa Nhìn thấy cảnh tượng này Thì Hứa Thành nhau mắt lại Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Đáy biển lập tức lại một lần nữa hình thành một con xà cảnh lòng mới Sau đó lại tiếp cận hung hăng há miệng cắn tới Lần này mặc dù vẫn bị một nửa thi thể này động thủ Khiến cho tàn vỡ Nhưng nó cũng đã cắn đứt được một ngón tay của đối phương Nhưng Hứa Thành vẫn không đích thân đi qua Hắn vẫn làm như trước Lại hình thành một con xà cảnh lòng mới và điều khiển nó tấn công mặt khác hắn cũng không ẩn giấu chất động của mình vì vậy thanh niên để nhất phong ở bên cạnh rõ ràng cũng có phát hiện vốn dĩ thanh niên để nhất phong này vẫn còn có điều do dự nhưng sau khi thấy cảnh tượng vậy thì ánh mắt của gã lập tức sáng lên rồi lướt qua hứa thành lại nhìn phía dưới đáy biển một chút ánh mắt chớp động đồng thời hứa thành cũng đã điều khiển sạc cảnh lòng xuất thủ một lần nữa một tiếng nổ vang lên lần này cánh tay của thi thể hải thi tộc này đã tàn vỡ cái giá phải trả là xà cảnh lòng lại một lần nữa sụp đổ. mặt thấy vậy, thân thể hứa thành chờ đứng lên chuẩn bị lao ra. mà thanh niên đệ nhất phòng bên cạnh thì cười lớn, vượt lên trước hứa thành mà nhảy vào dưới biển, lao thẳng đến một nửa thi thể của hải thí tộc kia. trong pháp tàu bên trên mặt nước, bước chân hứa thành cũng không ngừng lại, nhảy vào trong biển, nhìn như đang dùng tốc độ cao nhất, nhưng thực ra lại có chỗ giữ lại. hắn lạnh lùng nhìn qua bóng lưng của thanh niên đệ nhất phòng phía trước. Hứa Thành không có ý định đi trước Dù hắn đã dùng sạc cảnh lòng thăm dò nhiều lần Nhưng hắn vẫn cẩn thận Hắn cảm thấy cái loại tu sĩ có cùng cấp bậc với trưởng lão thế này Coi như đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy kịch Nhưng sợ là vẫn còn thủ đoạn khác Để bảo mệnh hoặc kéo dài hơi tàn Đối phương lại còn là hải thi tộc quỷ dị Hứa Thành cũng đã từng thấy qua năng lực khôi phục kinh người của tộc này Cho nên nếu như có người có thể đi trước kiểm tra Dĩ nhiên là tốt nhất Về phần tên thiên kiêu của đệ nhất phong này có thể bị trời chết hay không Thì Hứa Thành cảm thấy sẽ không Rõ ràng trên người của đối phương còn có phương pháp bảo mệnh Mà nếu như thật sự chết rồi Thì Hứa Thành cảm thấy mình có thể dùng cái bóng để che đậy tránh thoát được Mặc dù không hoàn toàn nắm chắc Nhưng nếu thật sự đến bước đó Hắn cũng chỉ có thể liều mạng nếm thử một chút Nghĩ tới đây Hứa Thành vẫn duy trì một phạm vi nhất định cùng với đối phương ở dưới biển mà thấy cái tên tu sĩ hải thi tộc càng lúc càng gần, bây giờ tên thiên Kiêu để nhất phòng bỗng nhiên dùng hai tay bấm điểm phá quyết, từng thanh đại kiếm lập tức hình thành lao thẳng đến thi thể hải thi tộc phía dưới. gã cũng hùng hốc, mặc dù vừa rồi gã vượt lên trước, hứa thành cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng gã vẫn cảm thấy trong này có giàn trá chỉ là phần thường có sự hấp dẫn quá lớn, cho nên gã cũng không muốn bỏ qua. khi vừa tiếp cận, gã chuẩn bị xuất thủ thăm dò. chương một trăm bốn mươi sáu người hộ đạo của hứa thành theo ga bấm niệm pháo quyết hơn mười thanh đại kiếm lập tức phá vỡ nước biển mà phóng tới chỗ của thi thể sau khi tiếp cận lập tức định chém qua nhưng ngay vào lúc này ngược của thi thể tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên vỡ ra bên trong tràn ra một đoàn máu đen trực tiếp hóa thành một quỳ ảnh dữ tợn gào thét từng tiếng về phía thanh niên để nhít phòng một tiếng gào thét này lập tức dấy lên lực lượng cuồng bạo vô cùng khiến cho hơn mười thanh đại kiếm lập tức bị tàn vỡ thành từng khúc đồng thời thất khiếu của thanh niên để nhất vọng cũng từ từ chảy ra máu tươi khối ngọc bội được gã cầm cẩn thận trong tay từ sớm đã vỡ vụn hình thành một tầng phòng hộ đối kháng với sóng ngầm thân thể nhanh chóng lui lại trong vẻ mặt của gã mang theo một tiếng hoàng sợ nhanh chóng tránh đi cơn trùng kích đồng thời hứa thành cũng ở phía sau gã cũng lướt nhanh qua lao thẳng đến thi thể của tu sĩ hải thi tộc với tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc đến gần trên ngực thi thể của tu sĩ hải thi tộc một lần nữa hiện ra quỷ ảnh lại một lần nữa gào thét trong ánh mắt của hứa thành chợt lóe lên một tia hàn quang cái ô màu đen được che ở trong cơ thể hơi tản ra một chút ánh sáng đón đầu đi tới âm thanh trầm đục truyền ở dưới biển toàn thân hứa thành chấn động mãnh liệt máu tươi trào ra đầu thời rau gầm do hắc hỏa biến thành trên tay phải cũng bị hắn vung lên đâm vào trên thân của quỷ ảnh đây một tiếng ầm vang lên Quỳ hành lay động và hỏa diễm màu đen tràn ngập ở trong toàn thân nó đồng thời quy hành thứ hai cũng bất ngờ chui ra từ trong ngực của tu sĩ này cũng một lần nữa gầm nhẹ thân thể hứa thành chấn động mãnh liệt bị bước lui xa vài chục trượng mà tu sĩ hải thi tộc kia cũng thờ cơ hội này tăng tốc độ chìm xuống muốn chạy trốn trong ánh mắt hứa thành trượt lóe trải qua chút tiếp xúc vừa rồi hắn cảm nhận được trên thân thể đối phương có một tia tàn hồn tàn hồn này có sự hấp dẫn cực lớn đối với hắn đồng thời hắn cũng mơ hồ thấy trên người của đối phương còn có một túi chữ vật cơ hội như thế này hứa thành không có ý định buông tha dẫu sao cơ hội có thể gặp được loại tồn tại cấp bậc trưởng lão gần như sắp tử vong như bây giờ là cực kỳ ít thấy coi như là có cũng nhất định có rất nhiều người muốn tranh đoạt hứa thành quyết đoán hắn nhìn nửa thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc này đang nhanh chóng chìm vào đáy biển hắn bỗng nhìn đoáo một cái phóng theo xa cành lòng cũng nhanh chóng bơi đến bao phủ lấy hắn Khiến cho tốc độ của hơi thanh nhanh hơn. Trong thời khắc này, pháp tàu cũng lặn xuống. Bên trên nó nấp lánh kim quang. Bắt đầu chuẩn bị bắn ra một kích thần tính. Về phần thanh niên đệ nhất phòng. Bây giờ gã chợt mắt nhìn hứa thanh đuổi theo thi thể kia. Trái tim lập tức đập loạn cả lên. Dựa theo ý nghĩ của gã. Loại sự tình này mặc dù đáng động tâm. Nhưng nếu như vì thế mà liều mạng. Thì lại hoàn toàn không đáng. Dù sao mình thân là cửu điện hạ của đệ nhất phòng. thứ gì thích hợp để mạo hiểm thì còn được nhưng đến mức liều mạng thì không thể dẫu sao chỉ cần làm đủ từng bước tương lai của gã vẫn rất tươi sáng nhưng hứa thành trên người của gã và hứa thành có liên mệnh phù phù này hạn chế cả đôi bên gã chết thì hứa thành hồn phi phách tán nhưng nếu nhờ hứa thành chết thì gã cũng sẽ hồn phi phách tán theo điều này làm cho gã lúc trước còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu thì bây giờ lập tức vô cùng lo lắng gã đột nhiên cảm giác được sự tôn của mình hình như không sáng suốt cho lắm thế nên bấy giờ gã xoắn suýt vô cùng cuối cùng gã nghiến rằng nghiến lời nội tâm chửi bới vài câu rồi liều mạng đuổi theo hứa thành tốc độ còn nhanh hơn cho nên gã cắn chót lưỡi sắp đất tới nơi do của mình triển khai bi pháp hóa thành huyết kiếm gã chỉ sợ mình đi chậm một chút thì tên điên của đệ thất phong này sẽ cầm tính bệnh trời đến chết không còn thế là tên đần cố gắng đuổi theo tên điên ngay khi đuổi theo hứa thành Nội tâm của thanh niên đệ nhất phòng vô cùng ủy khuất. Ném cho hứa thành một ngọc phù bảo mệnh mà mình rất âu yếm. Nhìn động tác thuần phục tiếp nhận ngọc phù của hứa thành, nội tâm của thanh niên đệ nhất phòng bỗng cảm thấy bi thương. đã cảm thấy lần này giáp biển của mình nghìn sai vạn sai là không nên chém giết tranh giành con hải thú của đối phương. Bây giờ còn bị khắc lên mệnh phù, chẳng những bản thân không có cảm thấy hoàn khoái dễ chịu gì, ngược lại còn phải đi trở thành người hộ đạo cho đối phương. phải bồi tiếp đối phương mà chơi cùng nhau, chơi đùa với tính mệnh. Nếu không thì sợ là đối phương chết lúc nào cũng không biết. Luồng ủy khuất của gã đã bộc phát tết cực hạn khi gã nhìn thấy hứa thành một mình vọt tới thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc. Gã điên cuồng tăng tốc, các buộc phải xuất thủ cùng hứa thành. Một mặt là muốn cẩn nhắc bảo vệ mình, một mặt khác là còn phải bảo hộ cho hứa thành. Cứ như vậy hai người ở trong biển triển khai chiến đấu kịch liệt cùng với tên hải thi tộc tàn phế. chỉ còn có một nửa thân thể, mặc dù đối phương chỉ còn lại tan hôn, nhưng quỷ ảnh do đối phương hóa thành rất không tầm thường. Hai người hợp thủ cũng nhiều lần bị trọng thương, mà Hứa Thành càng giống như không muốn sống vậy. Điều này khiến cho nội tâm của Thanh niên càng buồn giàu hơn. Không ngừng chuyển cho Hứa Thành Ngọc Phù bảo mệnh, bản thân cũng đã triển khai đòn sát thủ muốn mau chóng kết thúc một trận chiến này. Cho đến cuối cùng, Hứa Thành dứt khoát không thèm phòng thủ nữa luôn, hai tay bấm niệm phá quyết, không ngừng phóng thích ra hỏa diễm màu đen. Một lần nữa rồi lại một lần oanh kích Từng chút từng chút hấp thu Từng tiếc hồn lực của đối phương Lại một lần rồi thêm một lần Bị sóng ngầm của quỳ ảnh đánh vào Sau đó lại được thanh điên để nhất vòng liều mạng mà bảo hộ loại cường độ bảo hộ như thế này Nếu như có người ngoài nhìn thấy Nhất định cũng phải thay đổi sắc mặt Nhìn cứ như là bảo hộ người quan trọng nhất của bản thân vậy Cơ mà cũng đúng như vậy Thật sự là lúc này hứa thành là người rất quan trọng với gã Lơ là một chút Là cả hai sẽ ngỏm cù tỏi cùng nhau gã vô cùng ngạnh quất và thật sự rất bất đắc dĩ cho nên cuối cùng thanh niên để nhất phòng này cũng phải tuyệt vọng rồi gã nghiến rằng kèn két rồi lui ra phía sau dứt khoát không thấy bảo hộ hứa thành nữa gã không tin đối phương thật sự muốn đi tìm chết hứa thành lạnh lùng nhìn qua thanh niên nhưng không thèm quan tâm mà tiếp tục xuất thủ cho đến một lát sau thanh niên để nhất phòng bị dọa cho sợ thật sự gã nhìn thấy hứa thành nhiều lần suýt chút nữa bị trời chết vì vậy nội tâm run lên cũng kêu lên. Nhanh chóng phất tay ném ra ngọc phù phòng hộ để bảo hộ hứa thành. Sau đó với vẻ mặt đau khổ mà nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, lại xuất thủ đối kháng với nửa thi thể của tu sĩ hải thị tộc. Mà gã cũng đã phát tiết toàn bộ nội tâm đang phát điên của mình vào tên tu sĩ hải thị tộc này. Vì vậy, sau khi trận chiến kéo dài trọn vẹn nửa ngày, trong lúc hứa thành và kiều điền hạ của đề nhất phong đánh tới tinh bì lực tẫn, sau khi bị hứa thành hấp thù hơn phân nửa, Tàn hồn của hải thi tộc rốt cuộc không chống đỡ nổi tiêu hao mà tiêu tán, túi chữ vật của đối phương cũng đã bị hứa thanh cầm đi. Nhưng mà khi về tới Pháp Tàu, kiều điện hà của đến Nhất phòng không kịp thở, đã trực tiếp xuất ra một thanh kiếm đặt ở trên cổ của mình, đồng thời trong mắt có lộ ra vẻ vô cùng kiên định, nghiến răng mở miệng. Thành mình xong phần nhất chú nhang, phần tàng bất quân đoạn nhân chẳng. Không hiểu Hứa thanh bình thản mở miệng, cất túi chữ vật vào trong ngực. Ánh mắt của kiều đề hạ để nhất phòng trở nên đỏ ngầu, gắt gao nhìn trầm trầm hứa thành. Sau khi nghẹn khoát tích cực hạn, mới nói ra một câu tiếng người thứ hai trong lần giáp biển lần này. Mau chia cho ta, nếu không ta chết cho người xem. Hứa thành bình tĩnh nhìn về phía thanh niên. Anh nhìn thấy sự kiên định từ trong ánh mắt của đối phương. Vì vậy sau khi chồng gấp một phen, anh nghĩ đến trước đó đối phương đích xác đã xuất thủ giúp mình rất nhiều, lại còn ra sức bảo vệ mình, nhiều lần xuất thủ bảo vệ đến mức. So với người hộ đạo Còn giống hộ đạo hơn Vì vậy hắn lấy túi chữ vật ra Trực tiếp đổ hết ra ở trước mặt đối phương Có rất nhiều vật phẩm bên trong lập tức rơi ra Có một sấp linh phiếu Còn có rất nhiều linh thạch giải rác Cùng với ngọc giản, đan bình Thậm chí còn có rất nhiều tài liệu luyện chế Đồ đạc nhiều vô số Trông chất thành một ngọn núi nhỏ Nhất là trong đó có hai tấm ngọc phù Đang tỏa ra chấn động Tấm ngọc phù như vậy hứa thành đã gặp qua Như vật bảo mệnh mà Kiều điện Hạ Đình Nhất phòng đang dùng Nhưng rõ ràng chấn động phía trên hai tấm này càng mạnh hơn Vượt quá cực xa Loại vật phẩm này Hứa thành cũng đã từng nhìn thấy Ở bên trong cửa hàng ở Bến Cảng Đây cũng là phù bảo Nhưng không phải do tù sĩ trung cờ chế tạo Mà là do tu sĩ kim đàn chế thành Bởi vì kim đàn quá mạnh Không có Ngọc Thạch nào Có thể dung nạp nguyên vẹn lực lượng một kích Cho nên phần lớn chỉ là một chút lực lượng của kim đàn Mà hai tấm ngọc phù này tự hồ mới độc chế tạo ra không lâu Hiển nhiên không phải là làm cho tu sĩ hải thi tộc kia tự dùng Mà gã cũng không cần cái này Khả năng đại khái là chuẩn bị tặng cho người khác Trừ cái này ra Còn có một ngọc thạch điều khác hình lồng vũ cực kỳ dễ thấy Ở bên trong một đám vật phẩm Từ trên nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh trói mắt Sau khi vật phẩm này bị hứa thành và cừu điện hạ nhìn thấy Ánh mắt của cả hai lập tức ngưng tụ lại Pháp khí Sắp mặt hứa thành có chút thay đổi Linh tức đăng của hắn chính là pháp khí Còn có thiết thêm bầu đen Từ trình độ nào đó cũng có thể được gọi là pháp khí Pháp khí là ở giữa phù bảo và pháp bảo Thuộc về pháp bảo trong người chế tạo Chỉ là uy lực chênh lệch cực lớn Do với pháp bảo chân chính trong tuyển thuyết Được chia làm tam dài Hạ trung thượng Nhưng đối với tu sĩ mà nói dưới tình huống không có cơ duyên mà lấy được pháp bảo Thì pháp khí đã là đồ tốt vô cùng rồi Hứa Thành không do dự một chút nào. Một tay nắm lấy ngọc thạch các hình lồng vũ mà Kiều Đơn Hạ Đệ Nhất Phong cũng dơ tay lên. Nhưng thứ gã lấy không phải là lồng vũ mà là một đồ vật trồng rất tầm thường ở trong đống đồ vật trồng chất này. Đó là một cái hộp nhìn như là khối sắt. chương 147 Hộp Nguyện Vọng Lúc này nhìn thấy cái hộp đôi mắt Hứa Thành có rút lại. Cái hộp này hắn đã thấy hai lần. một lần là ở chỗ mã tứ ở trong doanh địa thập hoang giả, một lần là ở trong túi chứa vật của tên thiếu chủ nhân ngư tộc. nhưng cho dù đến tận bây giờ, hứa thành vẫn không biết cái này là cái gì, mà hắn cũng đã từng tìm trong các cửa hàng ở trong chủ thành thất huyết đồng, nhưng vẫn không tìm được bất luận vật gì như thế cả. bây giờ hắn nhìn thấy là cái thứ ba. hầu như ngay khi hứa thành nhìn lại, thành điền để nhất phòng kia lập tức nhanh chóng cất cái hộp vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn hứa thành. Sau đó nhanh chóng mở miệng Kim Nhật thổ huyết tám bách khẩu Phần tàng quần quần tối anh hào Nói tiếng người đi Hứa thành lạnh lùng mở miệng Giờ tay phải lên Tầng phòng hộ của pháp tàu mở ra Ngăn cản đối phương rời đi thanh niên để nhất phòng nhìn thấy như thế Thì thở dài trực tiếp cho mình một quyền Bước ra một ngụm máu đen Sau khi xác định chính mình lại trúng độc Gã một lần nữa dùng bí pháp đè xuống chất độc Ở trong người Mặt đặc dĩ nhìn hứa thành Thầm nghĩ người của đệ thất phòng đều không phải là kẻ tốt Ở trên thuyền mà cũng còn hạ độc Không sợ là hạ độc chết chính cả bản thân mình sao Một lúc sau Trong cái nhìn chăm chú và bình tĩnh của hứa thành Kiều đền hạ của đệ nhất phòng thừa dài một tiếng Chỉ có thể mở miệng Lúc này chúng ta đã nói Là sẽ phân chia chiến lợi phẩm rồi đúng không Ta chỉ muốn cái này Những cái khác đều là của người thất Hứa thành không nói gì Thu hồi những vật phẩm ở trên mặt đất bỗng nhiên hắn sở tới một lệnh bài bảy màu tấm lệnh bài này được chế tạo bằng gỗ giống như là bằng chứng của thân phận vậy chỉ bất quá có chút bị tàn phá nhưng nếu nhìn cẩn thận có thể thấy trước mặt nó có vết chai sần hiển nhiên là thường xuyên được người cầm ở trong tay mới có thể có dấu vết như vậy vì vậy hắn nhìn về phía thanh niên đệ nhất phòng thiên hoàng nhân vân bình địa khởi thanh niên đệ nhất phòng vừa mới nói một câu Chú ý thấy hứa thành đang nhắn mày lại Nội tâm của gã cũng có chút bi thường Gã biết nếu mình không nói dễ hiểu Đối phương sẽ lại liều mạng Cho nên cô nén cảm xúc bi thường Và mở miệng Đây là lệnh bài của Liên minh Bảy Tông môn Tên hải thi tộc bị chúng ta giết chết khi nãy Khi còn sống hẳn là tu sĩ của Liên minh Bảy Tông môn Thứ người cầm đi là thứ gì Hứa thành hỏi một câu Thanh niên đệ nhất phòng hơi rõ dự Gã nhìn ra tên đệ tử Của đệ thất phòng trước mắt này Không hề biết về hộp nguyện vọng Cho nên gã vốn định giấu giếm, Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải là bí mật gì Và lại một khi bị đối phương hiểu lầm rằng Đây là một trí bảo kinh người Sợ là chính mình sẽ lại tăng thêm nguy hiểm Cho nên gã lắc đầu Đúng theo sự thật nói ra Đây là hộp nguyện vọng Gọi là hộp nguyện vọng Vì nó là một vật mà tu sĩ của kỷ nguyên trước Lưu lại cho tu sĩ kỷ nguyên sau Trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến nơi này Đại lục vọng cổ Cũng từng có thời điểm gặp phải Thời kỳ kết thúc một kỷ nguyên Vì vậy đã sinh ra một truyền thống Phần lớn người khi ở thời điểm cuối Của kỷ nguyên đó Sẽ bắt đầu lấy tài liệu đặc thù Để chế tạo hộp nguyện vọng Vì vậy từ xưa đến nay Có rất nhiều hộp nguyện vọng được truyền thừa Bây giờ thanh niên đệ nhất phong này Đã nói chuyện bình thường lúc đầu gã còn có chút không thích ứng Nhưng nói xong một lần bắt đầu có thứ tự Thậm chí trong lòng gã có một loại cảm giác trôi chảy Chất liệu của hộp nguyện vọng khá đặc biệt Cho nên có thể vượt qua được Một kỷ nguyên kết thúc Nhưng mà nghe nói trước kia Cũng có người nhận được cùng một loại nguyên liệu của hộp nguyện vọng Gã đã làm một cái quan tài Nhưng sau đó thì tù sĩ trốn ở bên trong Đều đã chết hết Cũng có người nhận được hộp nguyện vọng Nhưng bên trong lại trống không Cho nên rốt cuộc quyền lý của nó như thế nào Thì không ai biết được cả Đồng thời coi như là bên trong có vật phẩm tồn tại Nhưng bởi vì do cường giả khác nhau tự phong gấn Và lưu lại di vật của mình Cho nên rốt cuộc bên trong có cái gì Ngoài trừ người mở phong cấn Thì những người khác đều không biết rõ được Nhờ nghe nói Cũng có người từng mở ra được pháp bảo ở bên trong Hoặc là các loại công pháp của mấy kỷ nguyên trước Còn có người mở ra Nhưng chỉ được lá cây Và đủ loại tạp vật lung tung vớ vẩn Tóm lại thì có thể nói Cái đồ chơi này là vô giá Cũng có thể nói nó chỉ là đồ tầm thường Cuối cùng thì phải xem vào vận khí Của người như thế nào Ta đã lấy được ba cái rồi. Thu hoạch cũng chỉ bình thường. Nhưng ta tin tưởng vận khí của mình không tệ. Phương pháp mở ra cũng rất đơn giản. Đó là lấy pháp lực của bản thân nuôi dưỡng. Sau khi nuôi dưỡng tích cực hạn là có thể mở ra. Thông thường thì quá trình này cũng cần thời gian dài dằng dặc. Sở dĩ ta muốn lấy cái này là bởi vì nó đã được nuôi dưỡng tới mức sắp mở được ra rồi. Tên thiệt kiều của đề nhất phong này không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng thì không đợi hứa Thành hỏi. Một hồi đã nói hết tất cả những gì mình biết ra Nói xong gã lùi ra phía sau vài bước Cảnh giác nhìn hứa thành Nếu nhiều người không đồng ý Ta cũng có thể cho người vật này Nhưng ta muốn cái pháp khí và hai tấm phù bảo vừa nãy người thu được Hứa thành suy tư trọng ngâm Sau đó phất tay mở ra tầng phòng hộ của pháp tàu Thanh niên để nhất phòng hiểu ý của hứa thành Đây là tiễn khách Cho nên gã cũng nhanh chóng bay ra Cho đến khi hứa thành mắt nhìn đối phương rời khỏi pháp tàu dẫm lên đại kiếm đi theo vườn phía sau hắn mới thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi xuống điều khiển pháp tàu bắt đầu quay trở lại về thất huyết đồng hắn nghĩ phải trở về nhanh một chút để hóa giải liên mệnh phù của hai người tuy bóng có thể chậm rãi ăn bòn được liên mệnh phù nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp hứa thành không muốn lãng phí thời gian bây giờ hắn quay chân ngồi xuống bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này của mình không thể không nói Đầu vật trong túi chữ vật của tên tu sĩ kim đàn Cùng dài với trường lão kia Quả thật phong phú tới trình độ kinh người Duy chỉ giá trị Của những tấm linh phiếu ở ngay trước mặt hắn Cũng đã lên tới hơn 20 vạn Mặc dù không phải là linh phiếu Của thất huyết đồng Nhưng trong tông môn cũng có nơi để đổi linh phiếu Chỉ là sẽ mất chút chi phí đổi Nhưng cũng không phải rất nhiều Những vật lẫn lộn khác ở đây Hứa thành dự đoán cũng có thể bán được Hơn 10 vạn linh thạch Về phần hai khối phủ văn bằng ngọc thạch Chủ thành thất huyết đồng có bán Đều có giá mấy vạn linh thạch Cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem vào công hiệu Mà thứ đáng giá nhất Chính là món pháp khí lồng vũ kia Những thu hoạch này Cũng đủ để làm cho hứa thành hãi hùng khiếp vía rồi Đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy Đối phương nhất định không chỉ tích cóp được những thứ này Thương mình thu được Có lẽ cũng chỉ là một bộ phận mà thôi Bởi vì thông thường Thì một người sẽ không chỉ có một cái túi chữ vật phẩm Đáng tiếc có lẽ đã bị người đánh gã trọng thương cướp đi Hoặc là đã bị tên tu sĩ này cất ở nơi khác rồi Hứa thanh thở sâu Đè xuống suy đoán của mình Sau đó cảm thụ một phen Đào tàn hồn lúc này đang giống như củi bị đốt cháy Ở trong cơ thể của mình Trong mắt lóe lên một tia sáng Để xem xem Đào tàn hồn cấp bậc trưởng lão này Đây là tàn hồn của hải thi tộc Loại hồn này có hiệu quả cao nhất Theo những lời của sát hỏa thôn hồn kinh nói có thể khiến ta mở ra mấy đạo pháp khiếu không? Ghi tới đây Hứa Thành bắt đầu kiểm tra lại tầng phòng hộ bốn phía một chút, lại nhìn thanh niên đệ nhất phòng đang dùng ánh mắt đề phòng ở bên cạnh. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hắc hỏa trong cơ thể mình thiêu đốt mạnh mẽ. 13 đạo pháp khiếu của hắn lập tức cùng vang lên tiếng nổ, hỏa diễm bốc lên. Tàn hồn của tu sĩ hải thi tộc bị đốt cháy. Dưới sự điều khiển của Hứa Thành, đạo tàn hồn này chợt tuôn về phía đạo pháp khiếu thứ 14 Đạo pháp khiếu thứ 14 lập tức chấn động, trực tiếp mở ra. Nhưng vẫn không dừng lại, hứa thanh điều khiển đạo tan hồn nếu bị củi thiêu đốt này. Một lần nữa sống tới đạo pháp khiếu thứ 15. Đạo pháp khiếu này cũng trực tiếp được đánh mở ra. Tiếp theo là 16, 17. Cuối cùng, khi đạo pháp khiếu thứ 20 được mở ra, sơ tàn hồn này mới tiêu tán đi. Coi như đã hoàn toàn tiêu hào hết vậy. Vậy mà lại có thể mở ra bảy đạo pháp khiếu. Trong mắt hứa thanh lộ ra tia sáng. Trái tim đập thình thịch, mặc dù hắn cũng có dự đoán đối với việc này, nhưng đúng là vẫn bị chấn động. Bởi vì về sau, càng mở ra pháp khiếu thì lại càng khó khăn. Lúc trước hắn cũng đã cảm thụ qua. Bắt đầu từ đạo pháp khiếu thứ 10, mỗi một lần mở ra đều cần lượng hồn lực cực kỳ khoa trường. Nhưng cho dù là như thế, thì đạo tàn hồn vẫn có thể mở ra bảy đạo pháp khiếu. Riêng cái này cũng đã đủ để nói rõ điểm mạnh của nó rồi. Việc này khiến cho trong lòng của hứa Thành càng thêm khát vọng. Thu được thêm tàn hồn của cấp bậc của nó Nhưng mà khó khăn cũng rất lớn Hứa thành rất rõ ràng Lần này thu hoạch của hắn Là nhờ có thanh niên để nhất phòng trợ giúp cực lớn Nếu không phải lúc trước Gã đưa không ít ngọc phù để bảo mệnh cho hắn Thậm chí còn ở một bên xuất thủ hiệp trợ Sợ là lúc này Hắn đã không có cách nào thu hoạch được như vậy Lần này thu hoạch cực lớn Phải mau chóng quay về tông buồn cởi bỏ liên mệnh phù Sau đó khôi phục lại một phèn Rồi lại ra biển tiếp tranh thủ trong thời gian ngắn hình thành mệnh hỏa. trong mắt hứa thanh lộ ra một tiêm mong chờ hắn cảm giác hai mươi đạo pháp khiếu ở trong cơ thể nổ vàng sau đó vừa uẩn dưỡng những đạo pháp khiếu này vừa lấy pháp khí lông vũ kia ra hắn vừa cầm ở trong tay xem xét cẩn thận sau đó tràn linh lực vào bắt đầu nghiên cứu thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh đã trôi qua ba ngày trong khi hứa thanh ngồi ở bên trong thuyền uẩn dưỡng pháp khiếu và nghiên cứu pháp khí Thì thanh niên để nhất phòng đi theo ở bên cạnh pháp tàu, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn luyện hóa được cái hộp nguyện vọng kia và mở nó ra. Ngày một khác khi gã hoàn thành, vẻ mặt của gã vô cùng kích động, nhanh chóng nhìn qua chỗ hứa thành. Sau khi phát hiện thấy hứa thành vẫn còn đang tu hành, gã cố ý thả chậm tốc độ lại, cho đến khi khoảng cách của gã cùng với pháp tàu của hứa thành được kéo dài ra, gã vội vàng phất tay, bốn phía lập tức hình thành một tầng bình chướng có thể che đậy tầm nhìn. Bây giờ gã mới cúi đầu nhìn vào hộp sắt trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Gã không hề lừa hứa thành gã thật sự đã mở ra ba cái hộp nguyện vọng. Nhưng có một điều gã chưa nói, trong hộp nguyện vọng đầu tiên gã mở ra, có một ngọc giản cổ. Bản thân khối ngọc giản cổ này cũng không có giá trị gì, nhưng nội dung ghi chép ở bên trong lại có liên quan tới cổ hoàng chúa tể. Bất luận vật phẩm gì, chỉ cần có liên quan tới cổ hoàng chúa tể, thì có giá trị kinh người. Mà bên trong ngọc giản cổ này Lại ghi chép về cuộc đời của ba vị cổ hoàng Tuy chỉ là miêu tả Nhưng có khiến cho thanh niên để nhất phong Sau khi xem xong Thì mê mẩn vô hạn Nhất là miêu tả về huyền u cổ hoàng Bên trong đó vị cổ hoàng này Cả đời thích giấu diễm huyền cơ Ở bên trong những thi từ Việc này làm dẫn dắt rất lớn cho gã Lúc này trong sự kích động Thanh niên để nhất phong thở sâu một hơi Một lần nữa xác định gỡ thành không hề chú ý đến đây Và bốn phía cũng đều gió êm sóng lặng Hai tay của gã xoa xoa vào nhau Lại vỗ vỗ chán của mình Sau đó rồi tiếp tục nện vài cái lên trên ngực Giống như đang tiến hành Nghi thức uh, cầu thúc nào đó Ánh mắt của gã cũng nhắm lại Cho đến nửa nét nhang sau Hai mắt của gã chợt mở ra Bên trong lộ ra ánh sáng chói lóa Đồng thời hai tay của gã cũng nhanh chóng Đặt lên trên cái hộp sắt Sau đó chợt tách ra Một tiếng dòng rắc vang lên Cái hộp sắt lúc trước không có bất kỳ cái hở nào Bây giờ lập tức cứ như là một cái hộp vậy, trực tiếp mở ra. Bên trong lộ ra một bình ngọc nhỏ như ngón tay. Chiếc bình này đã hiện ra những vết lốp đốm màu đen. Bên trên tràn đầy phong cách cổ xưa. Bên trong tựa như chứa rực dịch gì đó. Một bên còn đặt một ngọc dàn cổ. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tâm tình của thanh niên để nhất phong kích động, tim cũng đập nhanh hơn. Bởi vì những năm qua, ngoài trừ hộp thứ nhất mà gã mở, thì hai cái hộp khác gã mở đều là những thứ vô dụng. bây giờ khi gã mở ra hộp thứ tư ngoài trường ngọc giàn cổ rõ ràng bên trong còn có một cái bình giò này dường như trong đó vẫn còn dược dịch việc này khiến cho gã vô cùng phấn chấn kiếm rồi gã lầm bẩm sau đó bỗng nhìn cảnh giác gã cảm thấy bây giờ mình đã có xu thế nói chuyện bình thường việc này khiến cho gã lập tức tỉnh ngủ vì vậy vội vàng thay đổi bất uổng hạ hải thê thảm thầm nhất chiều phát đặt lăng tuyệt đình sau khi lầm bẩm Nội tâm của gã lập tức cảm thấy thoải mái, không thể chờ đợi được nữa, lập tức cầm bình nhỏ ra ngoài, sau khi nhìn chung quanh một chút, rồi nhanh chóng mở ra. Đạt ở trước mặt người người, mặc dù vật này được bảo tồn rất tốt, nhưng sau khi mở ra vẫn có một mùi mục nát tràn ra. Thành điên để nhất phòng không biết đây là vật gì, nhưng mùi kia lại khiến cho tinh thần của gã chấn động, bởi vì gã cảm thấy mùi vị hơi nồng, nói rõ chất lỏng ở bên trong vẫn còn có dược liệu. ngọc long thiên linh đại cơ duyên duy ngã độc tồn thị tạo hóa nhưng gã cũng không dám trực tiếp nốt vào vì vậy kích động đọc ra một câu thi từ với vẻ mặt say bê sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn vào ngọc giặt cổ ở trong hộp gã lấy ra rồi nhanh chóng xem xét rất nhanh thì tin tức trong đó hiện ra trong đầu của gã hữu duyên giả chào ngươi ngô sinh huyền u kỷ cổ hoàng tứ đạo vị trì nhữ thường chi thần thượng tài phụ thừa Nguyện nhàn hữu trí bảo duy ngỗ bất tiết bảo chi khí ngập dạ Ngô chi tàng trí huyết mạch kỳ trùng khai thử nguyện thành nga giả Ngô tử tự dư trì hữu duyên giả chớ tả cáo tử chương 148 trăm người mở được cái gì thành Điền đệ nhất phòng hơi sửng sốt một chút gã cho rằng trình độ học vấn của bản thân coi như không thể ngày bình thường nói chuyện có thể thuận miệng thành thơ. nhưng vẫn bị nội dung ở trong ngọc giản này làm cho có chút mơ hồ vì vậy phải nghiên cứu từng câu chữ ở bên trong nhưng nghiên cứu xong vẫn còn có chút mờ mịt vì vậy sau khi cẩn thận phân tích một phen đứng ngây ngốc ở chỗ đó cho còn nối dõi làm sao cho cái này không phải là dành cho nữ tử hay sao nửa ngày sau gã cúi đầu nhìn cái bình nhỏ kia một chút bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì ánh mắt chợt to không phải chứ Nhớ tới lúc trước mình còn ngửi người cái này Cả người gã cảm thấy không tốt nghiến răng lầm bầm Thật quá đáng mà Sau đó theo bản năng định ném đi Nhưng lại có chút không đỡ, Thầm nghĩ có lẽ cái này cũng coi như có nửa huyết mạch của cổ hoàng rồi Vì vậy rất là xoắn suýt Giữ ở trong tay Suy nghĩ chẳng lẽ Nam không thể dùng được sao Cùng lúc đó Hứa Thành ở trên pháp tàu phía xa cũng mở mắt ra Nhìn thanh niên để Nhất Phòng Đang đứng ở trên đại kiếm sau lưng Đoán ra đối phương có lẽ đã mở cái hộp nguyện vọng gì gì đó rồi. Nội tâm cũng rất hiếu kỳ. Người mở được cái gì vậy? Hứa Thành hỏi tới một câu. Tầng bình trướng bên trên đại kiếm tiểu tán. Về mặt, thanh điên đệ nhất phòng tẫn thờ ngồi ở bên trong. sắc mặt có chút khó coi. Sau đó không ngừng hít sâu. Hình như đang cố gắng tẩy rửa xoàng mũi. Thậm chí gã còn đưa pháp lực vào bên trong lỗ mũi. Mãi đến một lúc lâu sau, sắc mặt của gã mới tốt hơn một chút. Nhìn về phía bầu trời mà không nói gì Về phần đồ ở trong hộp nguyện vọng Thì đã bị gã lấy đi Mắt thấy như thế Nội tâm hứa thành có chỗ suy đoán Thu hồi ánh mắt không quan tâm nữa Cứ như vậy thời gian một lần nữa trôi qua Hai người bọn họ cách thất quyết đồng Càng ngày càng gần Mà hứa thành cũng đã có chút hiểu hơn Về món pháp khí lồng vũ kìa Tác dụng của vật này là tăng tốc độ Khi mở ra pháp khí này Thì có thể khiến cho tốc độ của bản thân Lập tức bộc phát Khiến cho tốc độ của mình nhanh hơn gấp mấy lần Nhưng cái này cũng có yêu cầu rất cao Đối với thân thể Bởi vì bên cạnh đáng có người ngoài Cho nên hứa thành cũng không định thử nghiệm. Nhưng sau khi hắn cảm thụ đã xác định Một khi mở pháp khí này ra Thì tốc độ của bản thân sẽ cực kỳ kinh người Phải tìm một chỗ Thừa sử dụng một phen Để hiểu rõ cách vận dụng của pháp khí này Sau khi mở ra Hứa thành trầm ngâm Hắn thấy xa xa có pháp thuyền của đệ thất phong xuất hiện Hầu như trong một chớp mắt khi pháp thuyền của Đệ Thất Phong xuất hiện, thành niên Đệ Nhất Phong từ khi mở ra hồ nguyện vọng, cả quãng đường biến thành dáng vẻ vô cùng buồn chán. Nhưng bây giờ, cả lập tức ngẩng đầu. Búng ngón tay, trên người có thêm một bộ đạo bào mới. Động tác vô cùng thuần thục, giống như là đã luyện tập qua rất nhiều lần rồi vậy. Biểu hiện ở trên mặt cũng càng lạnh lùng. Tựa như hóa thành băng hàn, trên người cũng mơ hồ có lượn lửa kiếm khí, thoạt nhìn cảnh giác, cũng giống như là cối làm ra vậy. Đặc biệt còn có kiếm khí vườn quanh thân thể Khiến cho mái tóc dài của gã lập tức tung bay Người ngoài vừa nhìn qua Thì đều sẽ cảm giác được người này bất phàm Cho đến khi chiếc pháp thuyền của đệ thất phong này đi xa Thành điện đệ nhất phong này Lại một lần nữa thừa dài, uể oải Hành động như vậy Nhất là phương thức và tốc độ thay quần áo Làm cho hứa thành cảm thấy tên này có chút kỳ lạ Nhưng mà Theo thời gian trôi qua Một đường cũng bắt đầu gặp phải đệ tử thất huyết đồng Sau khi đối phương mỗi một lần gặp được người ngoài Đều có hành động như thế Hứa Thành cũng đã dần dần quen rồi Mà lão tổ Kim Cương tông thì nắm lấy cơ hội Thấp giọng truyền âm cho Hứa Thành Chú tử Ta thấy tên tiểu tử này Rõ ràng đặc biệt Chú ý đến hình tượng bản thân với người ngoài Ta nghĩ rằng loại người này chúng ta không giết cũng được Chúng ta có thể dùng tính cách này của gã Khiến cho gã trở thành người hữu dụng cho chúng ta Ví dụ như vào thời khắc mấu chốt Chủ tử người có thể hơi thổi phòng gã lên một chút Dựa theo phán đoán của tiểu nhân Trong miêu tả của những cuốn cổ tịch Loại người này thường thường Đều là loại người sẽ vì mặt mũi mà sẵn sàng đổ máu Mặt khác, lúc trước tiểu nhân suy đoán Hắn là người cực kỳ có trọng thể diện Cho nên sớm đã thì pháp Ghi hết lại tất cả những bộ dáng chật vật dọc theo con đường của hắn lại rồi Còn có cảnh nén trộm đồ Cảnh lục gã nói tiếng người cũng bị tà ghi lại, mà kệ hữu dụng hay không. Ít nhất thì đây cũng là phương pháp có thể nhằm vào tính cách của gã để uy hiếp. Mặt khác, nếu như về sau có cơ hội, chủ từ có thể tạo ra một chút cục diện làm cho người này phải mất mặt. Ví dụ như khiến cho gã phải cầu xin tha thứ hoặc như là đưa gã vào trong chỗ dơ bẩn. Tiểu nhân sẽ lưu hết hình ảnh lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão Tổ kim cực tông nhanh chóng mở miệng. Trong lời nói không hề có một câu nào Là mình hữu dụng như thế nào Nhưng nếu tổng hợp nghe lại Thì cái này giống như Lão đang biểu lộ ra giá trị của mình Với hứa thanh vậy Kính xin chủ từ trách phạt Bởi vì ta phản ứng quá chậm Đối với chủ tử mà nói Những chuyện nhỏ nhặt này Hẳn là có thể vừa động là có thể nghĩ đến Nhưng tiểu nhân lại suy tư rất lâu Mới có thể nghĩ ra được những thứ này Xin chủ tư trách phạt ta Ta ngu dốt quá rồi So với chủ tử anh minh thần võ Thì đúng là một trời một vực vài chủ tử xin ngài cho ta một cơ hội nữa Tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng khẩn cầu ngài về sau Cứ giao những chuyện nhỏ nhặt Những công việc cực nhọc này cho ta đi Dù linh tử ta nhất định sẽ dùng hết khả năng Để không phụ sự tín nhiệm của chủ tử Hứa thành nhìn qua thiết thiên màu đen bên người Bình thản mở miệng Ba tháng sắp tới rồi Ta đồng ý cho ngươi có thêm một tháng về phần cái bóng thì vẫn như vậy lão tổ kịp cường tông lập tức kích động sau đó giả bộ như vô tình nhìn qua cái bóng mà cái bóng ở dưới thân thì bỗng nhiên run rẩy một chút nhanh chóng tản ra đưa một đầu của mình vào trên biển điên cuồng hấp thu dị chất hứa thành nhìn bọn họ sau đó không quan tâm nữa mà nhắm mắt đà tọa tu hành dưỡng sinh quyết cho đến khi thời gian dần trôi qua cũng dần dần nhìn thấy bến cảng thất huyết đồng ở phía xa Theo những con thuyền dần xuất hiện thêm Thanh niên để nhất phòng Hình như đã yên tâm rồi Gã đứng lên Trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kiên đỉnh Thời thời khắc khắc duy trì thái độ bất phàm của bản thân Đối với ánh mắt lạnh lùng Từ hứa thanh nhìn qua Gã hình như không buồn bực như lúc trước nữa Ngược lại còn quay đầu về phía sau Đánh giá trên dưới hứa thanh vài lần Sau đó bình thản mở miệng Thành hoàng Miếu tiền vân nhất đoá Lại vãng chi tu Tử đích khoái Hứa Thành nghe vậy thì sờ lên thiết thêm màu đen ở bên cạnh, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng rất thức thời, lập tức tràn ra chấn động, Tòa định khí tức của thanh niên để nhất phòng. Thanh niên để nhất phòng họ khàn một tiếng, biết là đối phương không nghe hiểu những gì mình nói, mà hình như gã lại không muốn mở miệng giải thích. Vì vậy, cầm lấy một ngọc giản, sau khi lạc ấn một phen vào trong, bày ra bộ dáng ta đã ghi tất cả những thứ cần nói vào trong này rồi, thì sau đó ném qua cho hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày, tiếp được ngọc giản trong đầu hiện ra tin tức đối phương khắc ở bên trong Quên đề ta và người coi như hữu duyên ta là ngô kiếm vu cựu điện hạ của đệ nhất phòng chúng ta đây là coi như không đánh nhau thì không quen biết mọi người đều là người trong cùng một tông ta thấy sát khí của người quá nặng ân oán giữa hai chúng ta cũng không đến mức người chết tả sống hơn nữa khi ở bên ngoài sát khí quá nặng cũng không tốt ta từng nghe người ta kể một câu chuyện xưa nghe nói đệ tử hạch tâm của đệ tam phòng là trần sư huynh sau khi tấn chức thì bởi vì sát khí quá nặng kết quả là vừa ra ngoài thì mất tích bây giờ đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn không tìm được hung thủ là kẻ nào còn có năm đó có con trai độc nhất của phong chủ đệ lục phong cũng là người có sát khí rất nặng như ngươi vậy cũng đã mất tích rồi cho nên ta khuyên người người tự giải quyết cho tốt ngô kiếm vụ của đệ nhất phong đứng ở trên đại kiếm nhanh chóng nhìn qua hứa thành trong khi hứa thành đang đọc thông tin ở trong ngọc giản thì gã lập tức lao ra huyết quang ngập trời cả người hóa thành một dải cầu vồng bay thẳng đến bầu trời dưới chân cũng biến ảo ra một thanh đại kiếm thoạt nhìn cả người khi thế phi phạm lập tức tạo khoảng cách với pháp tàu của hứa thành tạo thành tiếng kiếm phá không người trên bầu trời bay thẳng đến địa nhất phòng thất huyết đồng, siêu phàm thoát tục thiên địa gian khí thôn vân hải ngã thành tiên trong lúc bay miệng của gã còn truyền ra giọng nói vang dội khắp bốn phường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn tới trong ngoài mắt của bọn họ người thiên kiêu toàn thân mặc đạo bào màu đỏ của đệ nhất phong với bộ tóc dài bày phấp phới kia thật giống như là một tiên nhân vừa thành lạnh lùng nhìn hắn không hề quan tâm trò hề này của đối phương trên thực tế càng tiếp cận tông môn, hắn sẽ càng không tùy tiện xuất thủ giống như lúc trước bây giờ hắn thu hồi ánh mắt lại điều khiển pháp tàu đi thẳng đến bến cảng thất huyết đồng ngày một khắc tiếp cận lạc ấn liên mệnh phù ở trên người hắn lập tức phát sáng từ bên trên tràn ra ánh sáng nhu hòa sau đó nhanh chóng tiêu tán cho đến khi hắn hoàn toàn bước vào bên trong bến càng thất huyết đồng phù văn ở trên người hắn cũng toàn bộ tan biến thân thể hứa thành buông lỏng lại đưa mắt nhìn về phía ngô kiếm vù đã bay tới đệ nhất phòng hắn thu hồi pháp tàu bay lên trên không bay về đệ nhất phòng trở lại động phủ của mình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 Nhớ tới trường tàm và đội trưởng đều mặc đạo bào màu xám Nội tâm của hắn lập tức đã có quyết định Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn khai ngọc Ở một bên trong động phủ Từ khi hắn vào động phủ Chỗ đó vẫn tràn dài những ánh sáng yếu ớt Nguồn của khai ngọc Chính là hạch tâm của trận pháp trong động phủ Cũng là chỗ để thay thế linh thạch Đồng thời còn có công năng kỳ chép Hứa thành nhìn lướt qua Đi đến giờ tay lên nhấn một cái Vào khai ngọc trong trụ cột Trong đầu lập tức hiện ra từng tin tức Bên trong ghi chép những người thình cầu bái phòng hắn trong khoảng thời gian này. Trong đó có một cái là của Hoàng Nham, một cái là của Chu Thanh Bằng, ba cái là của đinh Tuyết, thậm chí còn có hai cái là của Cố Mộc Thanh. Nhưng có hai cái là được ghi chép nhiều nhất. Một cái là của thi trưởng Bộ Hông Tì, trong đó có ghi chép tận 23 lần bái phòng. Một người khác chính là đội viên đội 6 Bộ Hông Tì dưới núi. Bên trên báo cáo ghi tên là Ách Bà. Ghi chép yêu cầu bài kiến của y có tổng cộng 41 tin. Điều này trên cơ bản chính là mỗi ngày y đều tới xin bài kiến hứa thành. Hứa thành nhìn những thông tin ghi chép, nghĩ tới hôm ấy mình tiện tay cứu ách ba. hiển nhiên tính mệnh của đối phương cũng rất ương ngạnh, cho nên đã sống lại rồi. Trong lúc hứa thành đang suy tính, thì khách ngọc này lại lấp lánh một lần nữa, lại có thể một ghi chép, còn là đến từ ách ba. Đối với đệ tử trên núi mà nói, người ngoài muốn bái phòng, Cũng cần có sự đồng ý của bọn họ Cho nên đối với đệ tử dưới Thì càng là như thế Bấy giờ sau khi hứa thanh suy nghĩ một chút Đồng ý thành cầu bài kiến của y Không lâu sau Có một thân ảnh nhỏ gầy Một đường dựa theo trận pháp chỉ dẫn Đi tới trước cửa động phủ của hứa thanh Sau khi cẩn thận tiếp cận Cửa lớn của động phủ cũng mở ra Hứa thanh từ trong đó đi ra Có chuyện gì Hứa thanh nhìn qua thiếu niên cầm Đang đứng ở bên ngoài ba trượng không dám tiếp cận bộ dáng rất là cầu thúc đứng ở nơi đó quần áo của đối phương vẫn như trước nhưng thường thế ở trên người đã sớm tốt hơn rồi và lại trên người cũng có thêm một chút vẻ ấm lãnh hiển nhiên sau một lần tìm được đường sống trong cõi chết y cũng đã phát triển thêm ra rất nhiều dưới ánh mắt của hứa thành thân thể ách bà run rẩy mà lấy ra một tấm lệnh bài ở trong lồng ngực rồi cung kính đều một bên rồi tiếp tục lùi ra phía sau vài bước khuôn mặt nhỏ nhắn gần đầu nhìn lên hứa thành Sau đó bỗng nhiên quỳ xuống Dùng sức dập đầu mấy cái Trên tràn cũng chảy cả máu ra ngoài Sau đó y mới đứng lên Nhanh chóng chạy về phía dưới núi Hứa thành đưa mắt nhìn đối phương đi xa Tay phải khẽ chảo Tấm lệnh bài ở trên mặt đất bay tới Vật này không phải là lệnh bài đánh dấu thân phận Mà là một tấm tín vật cất kho Hứa thành rất quen bến cảng Tự nhiên là hắn hiểu được đây là vật gì Bến cảng của thất huyết đồng có một nửa Là do đệ tử đệ thất phong sử dụng Một nửa khác là cho bên ngoài Ngày bình thường có rất nhiều Các con thuyền ở bên ngoài qua lại Ở bên trong cũng có hải tặc Mà những con thuyền từ bên ngoài này tới Không có cách nào để thu hồi giống như pháp thuyền Hay là pháp tàu của thất huyết đồng Cho nên cần phải thả neo cục ký gửi Mà lệnh bài kia chính là tín vật Đối với thất huyết đồng mà nói Muốn tới lấy thuyền Chỉ nhận biết tín vật Hiện nhiên là thiếu niên cầm sau khi trải qua về tặng thi thể tội phạm truy nã lần trước không được Cho nên đã cho rằng hứa thành không thích tội phạm truy nã Vì vậy lần này không biết đã giết bao nhiêu để kiếm được một cái tín vật này đưa tới cho hứa thành Nhưng lần này hứa thanh nhận Hết trường 148 Cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị vì...